trường kỳ ông vua nhạc trẻ đây nhạc Hồng ban nhạc của những người yêu nhạc và yêu đời trường kỳ năng lực thực kỳ mãi mãi gì mình chưa trong mình cho nhau chúng thương đừng biết nhau gì vẫn nhau xin đừng quên nhau, nhau trường kỳ được mệnh danh là ông Vu nhạc trẻ đã ra đi diễn vào lúc 1 giờ trưa ngày 22 tháng 3 năm 2009 tại thành phố Toronto, Canada Trường Kỳ ra đời vào ngày 29 tháng 3 năm 1946 tại Hà Nội, con của ông Vũ Ngọc Trân và bà Phạm Thị Trọng Yêm. Được người bác vốn là soạn giả nhiều bộ sách giáo khoa pháp văn, không thức cảnh sinh tình mà viện vào chữ nghĩa và thời đại. Trường Kỳ kháng chiến, đặt cho ông cái tên có tuổi thọ đáng nề Trường Kỳ. Trường Kỳ đã sớm mất tình mẫu tử, ngay trong ngày mất nghĩa 3 tháng, cuộc tình giữa cha mẹ đã đổ vỡ. Trường Kỳ được đưa về làm đồng nghĩa, tỉnh Nam Địch cho ông bà nội nuôi dưỡng. Trường Kỳ chơi âm nhạc bằng cách mở radio nghe đều đặn các chương trình tuyển lựa ca sĩ của đài phát thanh Sài Gòn. Âm nhạc từ đó từng bước đi vào cuộc sống Trường Kỳ. Trường Kỳ thích học đàn accordion từ nhạc sĩ Vũ Lung, với cái đàn khá nặng chất lồng ngực hẹp của thân thể nhỏ con, nhưng Trường Kỳ đã lần lượt đi qua các ca khúc Hoài Tơ, Dừng bước Giang hồ, Cung Pasita. Là Paloma Giữa giai đoạn chăm chỉ rèn luyện Trường kỳ bỗng tình cờ có cơ hội Điều diễn lần đầu tiên trong đời Mục diễn của anh nằm trong sân trường Lạc Hồng Khán giả của anh là vô số học sinh cấp tiểu học Cùng đầy đủ các phụ hình Từ một cậu bé nhút nhát Thường tin đến những biệt danh vui nhạc trẻ, đánh tù hippie Không phải những tình cờ ngẫu nhiên Đó là cả một quá trình sinh hoạt văn nghệ Với nhiều bộ môn Thơ, chuyện, âm nhạc rất phong phú của trường kỳ. Nhưng âm nhạc, tài nghệ tổ trước, lĩnh khí giả văn nghệ mới chính là những trọng điểm để giúp cho trường kỳ thành danh Với bản tính hiền hòa, cởi mở, năng động, trường kỳ biết cách kết nối thành công những tài năng có chung một chi hướng, một sự yêu mê nghệ thuật lại với nhau. Trong gần suốt hai thập niên 60 70 bảy trường kỳ cùng một số bạn trong giới nghệ sĩ như Jürgen Mancen tùng giang, nam lộc, kỳ phát vân vân, đã đứng ra tổ chức thành công nhiều cuộc trình diễn ca nhạc quy mô tại những địa điểm rộng lớn ở thủ đô Sài Gòn. Bước khởi đầu vào sân chơi âm nhạc rộng lớn của trường kỳ và các bạn chính thức mở màn trong năm 1964. Thị dân Sài Gòn, nhất là lớp trẻ của một thời tự do, hẳn khó quên những đại hội nhạc trẻ ta bè liên tiếp từ năm 1964 đến năm 1973 trừ năm 1968 Đại hội nhạc trẻ quốc tế ngoài trời năm 1971 tại sân Hoa Lư Đại hội nhạc trẻ Thao cầm viên từ năm 1971 đến năm 1974 Ngoài ra còn các chương trình nhạc trẻ hàng tuần Hippy Agogo được tổ chức tại vũ trường ở Sài Gòn từ năm 1967 đến năm 1971 như Sergio Macken Queen Bee và Ritz mai với nhạc phẩm tình buồn đêm mưa, lời Việt của Trịnh Kỳ được thu âm vào năm 1982 tại Sài Gòn trong ban nhạc Tùng Giang Sô Bồn. Gia tài ca khúc nhạc trẻ thời bây giờ tại Việt Nam còn khá nghèo nàn so với sự ra đời thật náo nhiệt của những ban nhóm chơi nhạc thiết lập, danh sinh này đã được đổi thành nhạc trẻ do chính trường kỳ nêu ra và được dùng từ năm 1965. Vì lẽ này, trường kỳ lên sắm tay áo chuyển ca khúc ngoại quốc thành lời việt, đồng thời cho phát hành những bộ siêu tập tình ca nhạc trẻ đánh số từ 1 đến 7 trong khoảng thời gian 1972 đến 1973. Những ca khúc trường kỳ viết lời việt được in thành từng bản rời phát hành rộng rãi và phát thanh trên các văn nhạc tình hồng. Thực hiện cùng với năm Lộc năm 1973 Tình ca nhạc trẻ, thế giới nhạc trẻ Được đón nhận nhiều nhất là các bản tình yêu trong đời Rồi mai đây, thú yêu thương Khi ta hai mươi Thương nhớ trong mưa Mùa tình yêu, mùa đông đi Điện thoại tới anh Kể từ tình ca nhạc trẻ 2 Còn có thêm những nhạc phẩm được gọi là việt hóa Của nhiều nhạc sĩ khác như Phạm Di, Lê Hiệu Hà, Nguyễn Trung Cang, Nam Lộc, Tấn Dũng, Trung Hành, Giao Giản, vân vân. Ngoài ra, anh còn viết lời cho một số sáng tác của Tùng Giang như biết đến còn nào cuộc tình xưa ta hôn nhau trong công viên, vân vân. Danh tiếng của trường kỳ mỗi ngày một nổi. bài cùng với âm nhạc, anh biết chen vào lĩnh vực báo chí. Ngày làm ký giả, từng chỉ đóng vai trò phụ nhưng chính cái viết lách tùy hứng này sẽ giúp tên tuổi trường kỳ đứng vững đến hôm nay. Blue dawn trên chân bên nhà. Là a Đây là ca khúc rất nổi tiếng của ban nhạc The Bee và đã được trường kỳ viết lời Việt với tự đề mùa đông MD quý khán giả đang thực thức với tinh hát của Tuấn Dung. bài phóng sự âm nhạc của mình trên báo kịch ảnh từ năm 1964 bài viết đương nhiên được ông trưởng nhiệm Quốcong trả nhậnút thần hoi vì sao Trừ kỳ còn được mời viết ở tuần báo màn ảnh rồi phụ trách trang nhạc trẻ trên nhật báo sống và nhà văn Chu tử phóng sự hoặc những bài viết có lên con âm nhạc của trường kỳ còn xuất hiện trên nhiều tần báo Nhật báo tại thủ đô như tinh hoa chính luận tiền tuyến Phóng sự ăn khách của trường kỳ lúc bấy giờ có tên 36 kiểu vua đào đi trên tạp chí thứ tư trước sự phát triển mạnh mẽ của nhạc trẻ những trang báo của người khác chủ trương có phần không đủ chỗ cho trường kỳ múa vút nên anh đã bàn với một số bạn chí thân để khai sinh một vùng đất mới chuyên đề về âm nhạc báo của trường kỳ mang tên nhạc trẻ khổ nhỏ như tạp chí 100 trang phát hành 300 số báo có tòa soạn hằn hoa trên đường trương công định nhưng rất tiếc tiền giờ hình tiền đánh máy tiền đóng gáy rán bia chỉ cho phép nhạc trẻ trình diện một lần duy nhất trong nghiệp viết của trường kỳ ngoài phóng sự anh còn viết tiểu thuyết cuốn tuổi choi trai, trai của anh được trương marksen và chính anh cùng năm lộc gấp tay thực hiện thành phim vết chân hoa một phim màu scot khá thành công trước phim này Trần Kỳ và Joe Marcel cũng thực hiện được tin thế giới nhạc trẻ. Thì tiếp xúc quen biết với rất nhiều nhân vật trong nhiều lĩnh vực văn học nghệ thuật quân sự cho đến chính trị. tháng 11 năm 1980 Trừng kỳ đến định cư tại thành phố Montreal Canada sau đó bảo lãnh vợ con qua được vào năm 1983thở lại không khí tự do và sau một năm ổn định cuộc sống Trừng kỳ bắt đầu viết trở lại anh công tác với hầu hết các báo Việt ngữ tại nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có báo trẻ Magazine. Của Kỳ Pháp Danh từ nhạc trẻ Cũng do chính trình kỳ đề nghị đưa ra Dùng thay cho tên gọi nhạc kích động Hơi gần với bạo động Nhạc trẻ đem lại không khí tươi vui Hoạt não, năng động Nhưng với mắt nhìn của xã hội Nhất là trong giai đoạn có máu thịt đổ ra Tan nát từng giây phút Tại các mặt trận không xa Sài Gòn bao nhiêu Không thể không có những phê phán Phong trào nhạc trẻ Sài Gòn Đối với tôi Là một hình thức phản chiến cao cấp nhất Và đã có kết quả khả quan Đó là nhờ Những người như Trương Kỳ Jumaxen Nam Lộc Kỳ Phát Vân Vân nhiều tôi mơ Được của một những thành viên của ban ba trái táo trước năm 1975. Tác phẩm có nhiều khi lời về của tình kỳ viết từ tác phẩm ngoại quốc với tự đề The Lover Concerto. <cười> Trường Kỳ, một thanh niên yêu âm nhạc, yêu tự do Và đương nhiên rất cần thích hòa bình Anh theo đuổi, thực hiện tận tình nguyện vọng, sở thích của anh Đó là một yêu điểm Nhưng không thể hoàn toàn định minh cho anh Trước những nghi ngờ, chỉ trích của một số nhân vật chính quyền luật báo giới Trong một thời nhạc trẻ, Trường Kỳ đã nhắc lại đủ những điều này Thật đáng quý Cũng phải cảm ơn Trường Kỳ cho chúng ta biết tường tận khởi đầu Của những tên tuổi trong làng nhạc Việt Nam. Khởi đi từ thập niên 60, 70 như Thanh Lam, Trung Hành, Di Quan, Ngọc Bích, Tấn Ngọc, Đức Huy, Nam Lộc, Tùng Giang, vân vân. ta rơi cũng thêm yêu đương biết nói sao cho vừa. cuộc tình để em vui đùa đoá đầy đó giờ đã đến chương trình nhạc tuyển tập thêm đến đây chấm dứt đến sân trường kính chào tạm biệt quý vị Và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình lần tới. cảm tạ quý vị đã theo dõi chương trình với chúng tôi. Vĩnh biệt ông vua nhạc trẻ Trương Kỳ. <cười>